Thủy Tướng Hạo bây giờ mới thay đổi ngữ khí Nói thẳng vào vấn đề chính Người có biến biết lý do tại sao ta có chỗ bất đồng hay không Làm trọng khôi đáp sản là. Miệng của ngươi, ngươi muốn nói thì nói ta không có phản đối Nhưng ngươi có muốn nghe hay không chứ Nếu ngươi muốn nói Thủy Tướng Hạo nghiêm sắc mặt Ta xin thỉnh giáo phu nhân chiếu theo lễ giáo chú ý đến tam tòng tứ đức thế nào gọi là tam tòng làm trọng khôi đáp ngay không lưỡng lự tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu tử tòng tử thủy tướng hạo gật đầu nói đúng vậy mà hoàng phu nhân không biết đến tam tòng hay sao làm trọng khôi hơi có chút tự ái sẵn giọng nói phụ nữ bẩm cóc từ trước đến nay lúc nào cũng được giáo huấn nghiêm ngặt từ cầm kỳ thi quả cho đến kinh thi võ học cũng không có bỏ qua hoàng phu nhân thuộc lớp người có danh vọng làm sao không biết đến chuyện tam tòng tứ đức chứ thủy tướng hạo nói vậy thì đúng cho nên đối với chuyện hoàng phu nhân tự giận ta cảm thấy hợp tình cho rằng bà ta không nên như thế lam trọng khôi hơi sững người lắc đầu nói ta cho điều này không có gì là không hợp lý Đúng không? Có gì là không nên? Thế nhưng ngược lại ta có thấy đầy đủ lý do đó Lý do thế nào? Thủy Tướng Hạo từ từ đáp Lý do rất đơn giản Bà ta như đã biết tam tổng tứ đức Thì không nên không để tâm đến ái tử Chưa đến tuổi thành nhân của mình Mà đi tử tuyệt Bà ta phải vì ái tử của mình Mà chịu nhận lấy bi thương Để sống nuôi dưỡng ái tử cho đến ngày thành nhân có như vậy bà ta mới xứng đáng với anh linh của hoàng giám sát nơi chốn suối dạng mới không hổ thẹn với tổ tiên họ hoàng làm trọng khôi hốt nhiên cười phá hơn khà khà lời của ngươi tuổi tuấn hạo cướp lời tiếp liền theo câu rất hợp lý có đúng không làm trọng khôi không thể phủ nhận gật đầu đáp ta thừa nhận lời của ngươi rất hợp tình hợp lý thế nhưng không hoàn toàn tuyệt đối đâu, tại vì sao vậy? làm trọng khôi đôi chồng mắt đảo qua đảo lại rồi nói, bởi vì ái tử của bà ta đã thất tích, sống chết không biết. lão dừng lại đảo mắt một vòng nữa, rồi nhìn thủy tuấn hạo nói tiếp, chồng chết, con mất tích, thử nghĩ xem đối với một người phụ nữ gặp những tổn thương tình cảm nặng nề như vậy, há còn gì để ham sống nữa chứ? cho nên thủy tấn hạo đột nhiên cười lên ha hả cắt lời lão ta nói người cho rằng thằng bé hoàng tiểu di kia thức tích thật sao lam trọng khôi ngạc nhiên xử người dội hỏi lại người đã gặp qua hoàng tiểu di rồi sao thủy tấn hạo đáp không những chỉ ta biết mà phu phụ hoàng giám sát cũng biết nó hiện giờ ở đâu bên người của lam thừa tướng lam trọng khôi đã hiểu ra Nhưng cố làm ra vẻ Phật lòng thở dài nói Thằng bé này thật to gàng Thì ra nó Lão nói tới đó thì ngừng lại Không nói tiếp nữa Nguyên không tìm ra được lý do nào Để nói tiếp cho hợp tình hợp lý Thủy tướng hào cười cười hỏi Sao không nghĩ ra được Nó dám một mình chuồn ra khỏi cốc Đọc hàng ngàn giọng Tìm đến Lam Thừa tướng tiết lộ tin tức Có phải không làm Trọng Khôi nói Thằng tiểu quỷ này chỉ mới có 11 tuổi đầu Đã dám to gan mạo phạm cốc chủ Thật là phải nên chiếu theo cốc quy mà nghiêm trị đâu Thủy Tấn hạo định nhiên nói Thực tế điều này không nên trái Hoàng Tiểu Di Hắn chỉ thừa lệnh mà thôi Hoàng Cửu Đạo nghe vậy chột dạ chen vào hỏi ngay Hắn thừa lệnh ai Sau khi hỏi xong Hắn mới phát hiện ra câu hỏi của mình thiếu suy nghĩ ngu ngốc Chẳng khác gì lại ông con ở bụi này Làm trọng khôi hơi nghiêng đầu trừng mắt nhìn Hoàng Cửu Đạo một cái Hoàng Cửu Đạo hiểu ra câu hỏi của mình không cao minh Lúc ấy chỉ còn biết cười vưỡng gạo Thủy Tuấn Hạo chợt lấy cơ hội cười nói Ngươi không cần phải đưa mắt trừng nguyết lão ta như vậy Lão không hỏi ta cũng sẽ nói cho các người biết Chàng hơi dừng lại đưa mắt nhìn phần phản ứng của hai lão già rồi nói tiếp, thằng bé ấy đã theo lệnh của phụ mẫu bảo trốn đi tìm lam thừa tướng đâu, lam trọng khôi cự lên hằng hát nói, lời quỷ việc lừa người này của người ai mà tin cho nổi chứ, thì què què hốt nhiên chen vào, tuấn hào, chàng không cần phải phí lời như vậy, đá cuội đâu có biết gật đầu mà nói chi cho nhiều vô ích, thủy tân Hạo nói, con người thì có lương tri hả có thể so với gỗ đá. Tôi tin bọn họ không phải là những hạng lương tâm tán tận Nhất định biết hối hận, cải đổi mà Thì quê quê nói Lời của Hạo Huynh nói đúng Thế nhưng với hai lão này chỉ e Huynh thêm thất vọng thôi Thủy Tuấn hạo lắc đầu nói Tôi không cho rằng hai vị này là hai người hết thuốc chữa Nói tới đó chàng đưa mắt nhìn hai lão già hỏi Sao? như vậy đúng vậy chứ? Hai lão già bất ngờ bị hỏi một câu đến sững người. Làm trọng khôi là người tâm cơ giáo quạc, khó nghĩ rồi cười phá lên hăng hắc nói. <cười> có hai cách trả lời, hai cách thế nào? Đúng quả không đúng? Thủy Tuấn Hạo hỏi tiếp. Đúng là thế nào? Làm trọng khôi đã, Bọn chúng ta có lý trí, có lương tâm, càng có một tấm lòng nhân thiện hiệp nghĩa, nguyện đem thân này trừ ma hộ đạo. Vì an ninh, hạnh phúc cho rõ lòng Thủy Tưởng Hạo biểu hiện thử cảm xúc gì Chàng chỉ hỏi tiếp Còn không đúng là như thế nào Chúng ta không làm điều gì sai Cũng không làm điều gì ác độc Nên cũng không có điều gì phải ân hận hối cải Đến như nói là không có thuốc chữa Lão ta nói rõ ràng từng tiếng một Với khí thế hào hùng trượng nghĩa Khiến cho người nghe không khỏi cảm kích Thủy Tuấn Hạo không biện bác gì hết Lúc ấy chàng lấy từ trong người ra Một chiếc lông ngọc chú Đưa lên cào Sắc mặt trầm lại nghiêm nghĩ đầy thần uy nói như vậy có biết vật nằm trong tay ta là gì không Hai lão Lam Trọng Khôi và Hoàng Cửu Đảo Thoạt nhìn thấy lông hình ngọc chú đều biến sắc Cuối thấp đầu xuống không nhìn thẳng vào mặt chàng Tám gã hoàng y thiếu niên vừa nhìn thấy ngọc chú, Thì tự nhiên nghiêm túc, cúi đầu thấp không dám nhìn chàng. Thủy tướng hào quát mắt, đưa nhìn một lượt bọn người, Lam hoàng nhị tính, một lượt ngầm hài lọc, Thần sắc thâu liễm lại, trong mắt thoáng hiện một nụ cười, Thế nhưng giọng vẫn trầm trầm nói, Lam trọng khôi, hãy đáp lời ta hỏi, Trong tay của ta là vật gì đây? Lam trọng khôi đầu vẫn không nẫn lên đáp, long hình ngọc chú, long hình ngọc chú đại diện cho điều gì? làm trọng khôi bấy giờ giọng đã thấy run run. đại diện đại đế nhìn thấy ngọc chú như nhìn thấy đại đế. thủy tân hào hỏi tiếp, vậy thì ta hỏi người nhìn thấy ngọc chú phải như thế nào? đại lễ tham bãi trúc cung nghe lệnh, giọng của thủy tốn hào đột nhiên cao vang sang sảng. Vậy sao ngươi còn chưa nhanh Làm lễ bái kiến Lão Ngọc Trọng Khôi hơi trù trừ dây lát thốt nhiên lấy lại bình tĩnh Ngẩn đầu lên giọng kháng cự lại Ngọc chú giả thật chưa rõ ràng Ngươi không tin Ngọc chú này là thật hay sao Đúng vậy Thủy Tấn hạo hỏi dồn Vậy thế nào ngươi mới tin Phải có sự kiểm chứng giám định của tham cơ tiên sinh Ngươi cho là lời của lão ta đáng tin hay sao lâm Trọng Khôi vẫn tìm cách biện hộ Nhưng ta tựa hồ Cũng không có lý gì phải tin vào lời ngươi làm Trọng Khôi hỏi lại Vậy thì lời Lam Thừa Tướng Ngươi có tin không Lam Trọng Khôi dứt khoát Lão Lam Thừa Tướng đã sinh lòng phản cốc Tự nhiên lời của lão ta Cũng không thể tin được Thủy tinh Hạo thầm nghĩ xem ra Lão già này thuộc giảng ngoan cố khó trị Bèn thay đổi ngữ khí gần giọng hồ. Người có biết tội danh khi bất kính với Ngọc Chú hay không? Lam Trọng Khôi nhấn dài khinh khỉnh đã Đây là Ngọc Chú giả thì có tội gì chứ? Nếu thật thì sao? Lam Trọng Khôi ngẩn cao đầu đó Ta cam nguyện lãnh tội Thủy Tuấn Hạo gật đầu nói Như vậy xem ra vô lượng thế nào Cũng phải nhất quyết không tin đây là Ngọc Chú thật Ta đã nói rồi Trừ phi sau khi giám định của tham cơ tiên sinh nói chắc là ngọc chú thật. Thủy Tấn Hạo nhíu mày nói: "Ngươi tưởng ta sẽ mắc lừa ngươi sao? Lam trọng khôi vẫn sảng biện. Với ta thì khác, đây không phải là mắc lừa hay không mắt lừa." Thủy Tấn Hạo hỏi nhanh: "Vậy thì là vấn đề gì?" Làm trọng khôi nói: "Dám hay không dám đối mặt?" "À, thì ra ngươi nghĩ ta không dám đối mặt với lão tặc kia." Làm trọng khôi nói: Đã là giả rồi đương nhiên ngươi không dám. Thủy Tuấn Hạo hốt nhiên cười lên hà hả nói. <cười> ngươi nói khích ta đó ư. Ta hà tất phải khích ngươi làm gì. Ngược lại ta còn hy vọng ngươi không dám đưa Ngọc Chú cho tham cơ tiên sinh giảm định. Thủy Tuấn Hạo hơi ngạc nhiên hỏi. Vì sao vậy? Lâm Trọng Khôi cười hăng hát đáp, Ta e rằng sau khi tham cơ tiên sinh giám định rồi bảo nó là đồ thật thì khi ấy đối với ta chẳng tốt lành gì. Thủy Tấn Hào gật đầu cười nói: Ta vốn nghĩ sẽ đưa cho tham cơ tiên sinh giám định. Thế nhưng người đã nói như thế thì ta quyết thay đổi chủ ý ban đầu. Vừa nói, chàng vừa cất chiếc lông hình ngọc chú vào trong áo. Lam Trọng Khôi hơi ngạc nhiên hỏi: Tại sao người làm vậy? Để tránh cho người khỏi phải nôn nức lo sợ đó mà. Lam Trọng Khôi cười nhạt nói: Xem ra ta phải đa tạ tấm lòng tốt của người đó. Thủy Tuấn Hào nói đa tả điều đó không cần đâu. Thế nhưng Lam Trọng Khôi không để cho Thủy Tấn Hạo nói hết câu cướp lời châm dở. Thế nhưng lúc này ta đột nhiên nhớ lại một câu tục ngữ rất thú vị. Ngay lúc này trong tình huống này thật khéo hợp tình hợp lý. Thủy Tấn Hạo lại hỏi tục ngữ thế nào? Tố tạc tâm bụi. Thủy Tấn Hạo thấy lão già này ngoan cố không tả nổi. Lúc ấy bất giác chàng châu mài thở dài Đưa mắt nhìn Thi Khuê Khuê nói Thi Khuê Khuê Xem ra ta phí công uổng lợi Khó làm cho đá củi gật đầu rồi Thi Khuê Khuê nói Lòng nhân nghĩa của Hạo Quỳnh tôi rất tán độc Thế nhưng phải còn xem đối tượng là hạng người nào nữa Thủy Tuấn Hạo gật đầu Rồi nhìn hai lão già từ từ thở một hơi dài thoạt nói Hai vị đã mê tâm mụi trí Và ngoan cố như vậy Thì ta cũng không biết làm gì hơn Nói tới đó mắt của chàng bỗng sáng quắc lên tiếp Ta có lời này không biết hai vị có muốn nghe không Lam Trọng Khôi nói Lời gì Thủy Tuấn Hào buông rõ từng tiếng Với công lực kiếm thuật của hai vị Nếu liên thủ ác đấu Quyết không địch lại ta trong mười chiêu Lam Trọng Khôi và Hoàng Cửu Đạo nghe vậy Trong lòng không khỏi chấn động Thế nhưng Để cho hai lão ta tin thì không thể dễ dàng như vậy Lâm Trọng Khôi cười phá lên nói Người không thấy lời này của mình quá cuồng ngạo hay sao hả Thủy Tấn Hạo lãnh đạm nói cuồng hay không cuồng các ngươi lập tức biết ngay Lâm Trọng Khôi suy nghĩ một lát rồi hỏi lại Nếu người dùng kiếm thì sao Người thử Đóng một trận đi Lâm Trọng Khôi đáp đầy giá tự tin 50 chiêu quyết không có vấn đề Thủy Tấn Hảo cười lên ha hả nói Lời đánh giá của người 10 phần chưa được một. Lam Trọng Khôi mặt biến tái đi Vừa quản vừa giận Sao 50 chiêu ư Thủy Tấn Hạo lắc đầu cười nói Ồ không Ta muốn nói chỉ là 3 chiêu thôi Lam Trọng Khôi đột nhiên ngửa mặt Cất lên tiếng cười dài Chấn động cả khu rừng. Phải một lúc sau rồi mới thu hồi tiếng cười lại nói Ta nói người ngông cuồn, người lại càng ngông cuồn hơn <cười> Thủy Tướng Hạo đềm nhiên hỏi Ngươi không tin Lam Trọng Khôi nói Ta bảo mặt trời mọc ở hướng Tây ngươi có tin không Thủy Tướng Hạo hoành ngang đôi mại kiếm hình chữ nhất rồi nói Ngươi đoán thử xem Ta nói nội trong ba chiều có thể thắng các người Xong kiếm liên thủ Sẽ sử dụng kiếm pháp nào Làm trọng khôi ý niệm chuyển động trong lòng hỏi Chẳng lẽ là lôi đình kiếm pháp Người nói không xài Chính là lôi đình kiếm pháp Làm trọng khôi nghe tới đó Không giữ được bình tĩnh biến sắc hỏi nhanh Người hấp thụ được lôi đình kiếm pháp ư Thủy Tướng hào ứng ngực cao giọng nói Ta không hấp thụ được Há xứng để giữ lông hình ngọc chú trong người hay sao Làm trọng khôi tới đây đã dao động nhiều trong lòng Nhưng vẫn ngoan cường nói Cho dù ngươi có luyện thành lôi đình kiếm pháp Ta vẫn không tin Xong kiếm liên thủ lại không quà được người bà chiều Thủy Tuấn Hào ánh mắt sáng rực lên Đầy thần uy trầm giọng hỏi Ngươi dám khinh thị quy lực Của lôi đình kiếm pháp Lam Trọng Khôi lắc đầu nói Ngược lại không hẳn vậy Nói tới đó Lão ngước mắt nhìn vào khoảng không xa xa Giọng đầy tự tin hiểu biết Lôi đình kiếm pháp quy vũ cái thế thiên hạ vô sông, nhưng phải dùng được sức long thần kiếm có thể phát huy hết quy lực của kiếm pháp hoặc chỉ ít cũng phải thay bằng loại thần binh thiên tương hoặc là mạt tà nếu không khó lòng phát huy được tới sáu bảy phần thần quy của lôi đình kiếm pháp quả thật là hậu dễ tôn tử của hoàng lam nhị tính gia thần đối với phò kiếm pháp lôi đình năm xưa chấn động tạ ma hiểu rất tường tận vậy. Thủy Tuấn Hạo cười nói, kiến thức này quả không thẹn là hậu vệ của Lam Hoàng nhị tấn gia thần. Đến đó mắt của chàng vừa liếc xuống thanh kiếm mình đang đeo bên hông nói, người có biết đây là thanh kiếm gì không vậy? Lam Cổng Khôi từ đầu đã nhìn thấy Thủy Tuấn Hạo đeo trường kiếm, chỉ là bên ngoài thân kiếm được bọc vải đen nên không nhận ra. Lúc ấy nghe Thủy Tuấn Hạo hỏi hắn có phần hơi chột dạ, thế nhưng vẫn tự tin nói kiếm gì ta không cần để ý đến, nhưng ta dám nói quyết không phải là xích long thần kiếm. thủy tướng hảo hỏi, tại sao người dám quả quyết không phải là xích long thần kiếm? làm trọng khôi đã năm xưa đại đế nhân vì thấy thanh trần thần kiếm này thấm máu giang hồ ác đảng quá nhiều, sát cơ trầm trọng, kiếm rút ra là máu chảy đầu rơi. Nên đã ném nó xuống một dòng sông sâu hơn trăm trượng Không có cách gì lấy lại được Thủy tướng Hào lại hỏi tiếp Thần kiếm thông linh ứng kiếp phục Không có khả năng này hay sao? Thần kiếm dù có thông linh ứng kiếp tái diện Cũng không thể có khả năng tự động hiện diện được Thủy tướng Hào lúc ấy nghiêm túc tuyên bố Vậy mà thực tế thân kiếm ta đang cầm đây chính là xích long thần kiếm đó. Ta không tin. Ngươi muốn xem ư? Không như vậy ta biết không tin. Thủy Tuấn Hạo sắc mặt trầm lãnh nói. Được lắm. Thế nhưng ta có lời cảnh cáo người trước. Thần kiếm trảm phục dưới đầm sâu trăm, trăm năm rồi. Lần này ứng với sát kiếp của giang hồ nó lại tái hiện. Kiếm rút ra khỏi vỏ Tất phải thấy máu chảy đầu rơi Hai người chớ nên ân hận đó Nói đến câu này Thì bọn Lam Hoàng Thủy Tính Mọi người không khỏi rung lên Trong lòng mặt hơi biến sắc Thủy Tướng hạo nhìn thấy Thần thái của bọn họ biết Trong lòng họ đã khiếp sợ Nên chàng có Vẻ hòa quảng trở lại nói Thần kiếm thật hay giả Đối với hai người không can hệ gì Bất tất phải xét Chàng dừng lời lại rồi trong giây lát nói tiếp Đàn nào thì ta cũng phải dùng sông trưởng tiếp các ngươi mười chiêu Như vậy là quá đủ Hiện tại các ngươi cứ liên thủ xuất chiêu đi Đến câu này chàng nói ra một cách hòa quảng nhẹ nhàng Coi như chuyện tất yếu Nhưng bên trong ẩn chứa một quy lực khí khái bất phàm Khiến người ta không khỏi giật mình kinh ngạc Trước thần thái uy nghi tự tại đó Làm trọng khôi trong lòng nên tự hào có thể Địch nổi trăm chiêu lúc trước Đã bị động rất nhiều Thế nhưng lão ta vẫn không tin Xong kiếm liên thủ lại không qua nổi Thủy Tấn hạo trong vòng 10 chiêu Mà Thủy Tấn Hảo lại chỉ dùng xong chữ Cùng lúc ấy Lão ta đột nhiên phát hiện ra Có điều gì đó bất ổn trước tình hình hiện tại Lão thầm nghĩ Quá Trong cốc truyền báo tín hiệu Hoàng Hữu Minh Lam Thạch Hổ và Hoàng Thiên Định ba người Đã đến để chi diện Tham cơ tiên sinh cũng thân hành theo sau xem xét Sao đến giờ này vẫn chưa nghe tin tức gì Chẳng lẽ là Lúc ấy hốt nhiên giọng của Thủy Tướng Hạo gian lên Các ngang dòng suy nghĩ của lão Nếu các người không muốn động thủ thì hãy tránh đường ra Lam Trọng Khôi trở lại thực tại Do tự suy nghĩ dây lát Đột nhiên nhớ mài hỏi Nếu trong 10 chiều ngươi không thắng thì sao? Thủy Tuấn Hạo nhíu đôi mại kiếm rồi giúp khát. Ta tự trói tay. Tùy cho các ngươi xử lý. Thế nào? Lâm Trọng Khôi nói. Được. Vậy thì được. Nói xong lão muốn kiếm lên ngài. Thủy Tuấn Hạo xua tay nói. Khoan. Hãy chậm lại đã. Còn chuyện gì nữa? Ngươi cũng nên nói phần ngươi thế nào đã chứ? Lâm Trọng Khôi dừng ngược mày nói. Tránh được, Thả các ngươi đi. Ai già Ai da. Ngươi mới thật là hào phóng làm sao Làm trọng khôi đã Ta không nên quá nhỏ mọn tiểu tập Thủy tướng hạo cười mỉa mai nói Ta hỏi ngươi Hai ngươi nếu như đã thủ bại Không tránh được Há đủ khả năng cản trở chúng ta sao Làm trọng khôi đã Vì sao không nói Ngươi nên nhớ rằng Ở đây hiện tại không chỉ có hai chúng ta Mà còn mười sáu người khác Thủy tướng hạo điềm nhiên nói Ta biết rất rõ Ta biết rất rõ Thế nhưng người không nhận ra rằng Bên cạnh là những vị thân thủ công lực Thành danh trên giang hồ So với bốn người của ngươi chỉ cao không kém Bọn họ há không cản lại nổi hay không làm Trọng Khôi trầm ngầm nói Vậy thì ngươi muốn thế nào Ta muốn ngươi đáp ta ba đi làm Trọng Khôi lại hỏi Ngươi muốn hỏi điều gì Thủy Tướng Hào đáp Ta muốn biết điều gì trước lúc chưa phần thắng bại người bất tất phải hỏi, Lam Trọng Khôi lại hỏi, đều người hỏi biết, ta không biết có biết không? Thủy Tấn Hạo nói, với thân phận của người ta tin tưởng người không thể không biết, người đoán chắc như vậy sao? Thủy Tấn Hạo gật đầu rồi hỏi thêm, người dám chấp nhận không? Lam Trọng Khôi trầm ngâm dây lát rồi nói, ta chấp nhận. Thủy Tấn Hạo nói, mọi chuyện ta đã nói trước, nếu lúc đó người Chớ nghĩ cách mà buông lời dối ta đâu Lâm Trọng Khôi lúc này nghiêm mặt đáp Tất nhiên nếu ta biết ta sẽ thành thật đáp cho người Thủy Tấn Hạo gật đầu nói Được hai vị xuất thủ đi Lâm Trọng Khôi không nói gì thêm Đưa mắt nhìn Hoàng Cửu Đạo một cái rồi đồng thanh quát lên một tiếng Cả hai bước tiến lên một bước Hai thanh trường kiếm dung lên dùng dứt Nhắm vào hướng của Thủy Tấn Hạo tấn công tức thị Thủy Tấn Hạo cười lên ha hả Thân hình lay động nhẹ Phiêu thân lướt tránh ra ngoài hai mũi kiếm trong nháy mắt nhưng vẫn chưa xuất chiêu phản công Bọn Lam Trọng Khôi chiêu kiếm đầu đã rơi vào khoảng không Liền biến chiêu bám theo Thủy Tấn Hạo công tới Không để chậm một giây Biến sang chiêu thứ hai này Kiếm phất lên loàn loán Thân kiếm tỏa ra hàng khí rất lạnh Chiêu thức kỳ dị Không còn giống như những chiêu kiếm pháp Trong phi hoa kiếm tổ truyền của Lam Hoàng Nhị tính gia thần năm xưa Kiếm pháp này xem ra tợ hồ như Quy lực không bằng phi hoa cửu kiếm Nhưng thế kiếm lại độc hiểm Lợi hại thì dược hẳn qua phi hoa kiếm Hoàng đô tổng đốc đứng bên ngoài lúc này Đã nhận ra bọn họ không phải sử dụng kiếm pháp độc truyền bất giác trong lòng hơi kinh ngạc nhíu mày thầm nghĩ đây là loại kiếm pháp gì xem ra độc hiểm tà phái trong chớp mắt bọn lam trọng đã biến chiều đến năm lần thấy kiếm càng hung hãn kiếm ảnh như phòng bà bão táp tấn công vào thủy tuấn hào tới tấp cũng như lần đầu thủy tuấn hào chỉ thi triển khinh công thần pháp lên đến tuyệt đỉnh thân hình như chiếc lá Lúc giợn tránh hai lưỡi kiếm trong đường tơ kẻ tóc Dù đến lúc này hai lão già kia vẫn chưa đã thương được Thủy Tuấn Hạo Nhưng so với lần trước Thủy Tuấn Hạo có phần để hết tâm trí thần lực để né tránh Xem ra không thư thả như lần trước Đến lúc ấy đột nhiên Thủy Tuấn Hạo nhíu mày hét lên Nhị vị cẩn thận tà xuất thủ đây Vừa quát ra tả thủ xoay một vòng Quá giải chiêu kiếm củ hoàng cửu đạo Đồng thời công tay lại, dẫn bãi thành công lực, búng vào lưỡi kiếm của lão, chỉ nghe công một tiếng, đẩy thanh kiếm bật giạc ra bên ngoài. Cùng lúc chàng lướt tới sát bên người của Lam Trọng Khôi, lúc này vừa thất thủ thêm một chiêu nữa, tài kiếm của hắn ta đã hạ thấp xuống. Thủy Tướng Hào hữu thủ nhanh như chớp, không bỏ qua cơ hội, phóng ra một chiêu, đại cầm lông thủ, chợp vào cổ tay kiếm của lão. Làm trọng khôi hơi bị bất ngờ Khi thấy Thủy tuấn hào đột nhiên lướt tới người Ép sát Nhất thời không kịp dùng kiếm đối địch lại Thấy đối phương chợt vào cổ tay nắm kiếm Trong lòng đã kinh hạn Dội vàng xà ngang nửa bước Kéo dài cự ly Đồng thời trùng tay Kiếm xuống thoát khỏi 5 ngón tay của Thủy tuấn hào Rồi lão nhanh chóng Hòa kiếm lên nửa vòng Chém ngang vào hông của đối phương Quan Cửu Đạo lúc bấy giờ đã bị Thủy Tuấn Hạo dẫn công búng mạnh, bạc thanh kiếm ra ngoài. Thân hình hơi lão đảo một chút. Hắn dội trụ lại ngay. Thoáng thấy Lâm Trọng Khôi gặp bất lợi, liền phóng kiếm trở lại, đâm vào Thủy Tuấn Hạo từ phía sau lưng. Mọi người đứng bên ngoài lúc này nhận thấy rõ, trận đấu có thể nói chính lúc này mới thật sự là gay cấm. Thủy Tuấn Hạo vừa ra tay đã thấy hiểm nguy. Đến cho cả hai bên Thí thế trận đấu khẩn trường lên Như theo lời giao đấu ban đầu Chỉ nội trong vòng 10 chiêu Mà lúc này đã là chiêu thứ 6 Nên mọi người đều có thể nghĩ rằng Thủy tướng hạo phản công thì nhất định phải đắc thủ mới được Cùng lúc Một kiếm phạt ngang hông Một mũi kiếm lại đâm tới từ phía sau lưng Mà lại ở hai cự ly rất gần Quả là Thủy tuấn Hảo khó lòng mà thoát khỏi Bọn Thi Khuê Khuê đứng bên ngoài Mặc dù rất tin vào tài nghệ của Thủy Tướng Hảo Nhưng khoảng cách tích tác ấy cũng không khỏi trột dạ Nói ra thì thấy chậm Nhưng thực tế mấy chiêu kiếm biến hóa này của ba tài cao thủ nhất đẳng trở lên này cực nhắc Bọn Thi Khuê Khuê chỉ kịp lé um, lên ý niệm lo cho Thủy Tướng Hảo thôi Là đã nhìn thấy thân hình của chàng Mượn theo đà Chợt tới của cánh tay Nhảy giọt lên không cao mấy xích Đủ tránh hai lưỡi kiếm Xẹt ngang ở dưới chật Cũng chính trong cái nhúng người này Cả thân người của Thủy Tuấn Hạo Quay nhanh lại, đổi hướng tấn công Phóng ra một đạo chỉ lực Điểm vào Nguyệt Kiên tỉnh Bên dài phải của Hoàng Củ Đạo Lúc này lão ta đang nhào người tới Trước theo đà kiếm Hoàng cửu Đạo phát quán lên Không ngờ thủy tướng hào phản ứng nhanh như vậy Cả người đang bổ nhào tới Lão định trụ người lại né tránh ra ngoài Nhưng đã muộn rồi Nửa người trên đã bị tê dại Công lực tiêu mất Năm ngón tay không tử chủ được nữa Nới lỏng ra để rơi kiếm trên mặt đất Nghe một tiếng kèm Đồng thời lúc ấy Lão cảm thấy một luồng nhu phòng ập đến xuống trước ngực đẩy lão thối lùi ra ba bốn bước mới gượng lại được. Lại nói làm trọng khôi chém ngang một nhát bị thủy tuấn hạo nhảy người lên không tránh được. Nhưng lão ta ở ngay đối mặt với thủy tuấn hạo nên có phần chủ động hơn. Khi bị hổn chiêu kiếm thoáng thấy thủy tuấn hạo quay người tấn công hoàng cửu đạo lão dung kiếm định trợ lực nhưng khi kiếm vừa dung lên thì cũng đã đúng lúc hoàng cửu đạo bị trúng đòn thoái người về sau. Nhất thời khiến lão ta cũng khựng lại, chính trong phần trăm tích tắc. Khi lão ta khựng lại đó, thì thấy trước mắt của mình qua lên. Một bóng người nhanh đến nỗi lão ta chưa kịp định thần để đủ biết chuyện gì đã xảy ra. Thì công một tiếng, thanh kiếm trên tay của lão ta đã bị kình lực thâm hậu đánh bật văng ra khỏi tay, lao đi mấy trượng rồi rớt xuống mặt đất Nguyên là thủy tướng hào khi vừa đắc thủ đánh bật hoàng cửu đạo người còn đang lơ lửng trên không thoáng nhìn thấy thần thái của Lam Trọng Khôi chàng đã không bỏ lỡ cơ hội liền thi triển đằng không thân pháp nương vào kình lực phát ra lướt nhẹ nhanh như một ánh chớp ngang người của Lam Trọng Khôi rồi dùng thần công chỉ lực búng giang thanh kiếm trong tay của lão cả hai lão già mặt tái xanh như gà cắt tiết hồn tiêu phát tán đứng sển như trời trồng mòm há hốc không thốt ra được một lời nào. khi quay quay và mọi người đứng ngoài lúc ấy mới thở ra nhẹ nhõm. viên bọn thuộc hạ của hai lão già mặt biến sắc kinh ngạc tột cùng. trận đấu mười chiều nhưng lúc ấy chỉ mới đúng có tám chiều mà thủy tướng hào đã đắc thủ đánh bại xong kiếm liên công của hai lão già. Nhưng nếu phân tích kỹ ra năm chiêu đầu thì hai lão già kia đơn phương tấn công. Thủy Tướng Hạo không hề ra tay, như vậy nói thật chính xác thì trận đấu thật sự bắt đầu từ chiêu thứ sáu, rõ ràng trận đấu chỉ xảy ra trong ba chiêu mà thôi. Lúc này thần hình của Thủy Tướng Hạo đã đáp nhẹ trên mặt đất, các bọn làm trọng khôi chừng một trưởng chàng quá nhìn một lượt trên mặt hai lão già, vẫn còn đang thất thần lãnh đạm hỏi Làm trọng khôi Ngươi còn muốn nói gì nữa không Làm trọng khôi ngà hỏi Mặt Từ thất sắc bắt đầu ứng đỏ lên vì hổ thẹn cúi gầm đầu xuống ấp úng nói Ta Ta ta không có gì để nói Thủy Tấn Hào vẫn giữ thái độ lãnh đạn Vậy thì hãy đáp ứng những câu hỏi của ta nha Làm trọng khôi trấn tĩnh lại đáp Đương nhiên Nhưng phải là những điều ta biết chứ Thủy Tấn Hào dựng đôi mài kiếm lên dòng toát đầy thần uy ta hy vọng ngươi biết điều mà không bài trò lừa biệt đó lâm trọng khôi ngẩng đầu lên nhìn thủy tướng hào nói đó là ta nói chân thật ta không biết thì làm sao mà đáp cho ngươi thủy tướng hào hỏi ta làm sao biết được ngươi thật không biết hay chỉ giả vờ không biết chứ lâm trọng khôi lắc đầu ngang giọng nói nếu người đã không tin ta thì không nên hỏi ta làm gì Thủy Tướng Hạo thấy lão già này quá là già bướng ngoan cố Trong lòng thoáng giận nhưng vẫn làm bình tĩnh nói Xem ra rõ ràng là ngươi biết rất rõ Nhưng cố nói là không biết Ta cũng không biết nên làm gì với ngươi đây Lam Trọng Khôi hơi đắc chí trong lòng nói Điều này lẽ ra ngươi phải biết từ lâu Thủy Tướng Hạo điềm tĩnh gật đầu nói Ngươi nói đúng sát thực ta phải nên biết từ lâu rồi, rồi hút nhiên chàng lắc đầu nhẹ nói, đã vậy thì thôi. Thái độ này của chàng khiến cho bọn Lam Trọng Khôi không khỏi ngạc nhiên. Hoàng Hữu Đạo lúc này dẫn khí đều hòa chân lực trở lại, thấy vậy cũng nói, ngươi không hỏi nữa sao? Thủy Tấn Hào lắc đầu đáp, ta không muốn phí lời tốn công nữa làm gì. Lam Trọng Khôi ánh mắt cười cợt hỏi, không hỏi. Hả người không thấy bị lỗ lã hay sao? Thà ta bị thiệt thòi lỗ lã, còn hơn là phí lợi tốn công. Lam Trọng Khôi cười nói, Ngươi làm sao lại có thể đoán ra phí lợi chứ? Thủy tướng hạo nghe lão ta hỏi ngược lại, ánh mắt chàng quát lên. Ngân chú nhìn vào mặt lão ta nói, Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có đáp thực tình hay không chứ? Lam Trọng Khôi giọng nước đôi. Có lẽ như vậy, Thủy Tấn Hạo như đã có chủ định trong đầu, nghe lão ta trả lời nước đôi như vậy cũng không cần để ý. Hốt nhiên cười lên hỏi, vậy ta xin hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, tham cơ tiên sinh liên lạc với các chi đàn ở các nơi như thế nào? Lan Trọng Khôi hơi bất ngờ, mặt sạm lại ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao biết được những điều này? Là ta hỏi ngươi, không phải là ngươi hỏi ta, xin hãy đáp mau đi lâm Trọng Khôi do dự một lát rồi đáp Người đã biết rõ những điều này như vậy Ta đáp cho người vậy Rồi lão đáp ngắn gọn Bồ câu đưa thư Thực ra mục đích chính của Thủy Tướng Hạo Hoàn toàn không phải muốn biết Bọn chúng liên lạc với nhau bằng phương pháp nào Mà chính là làm sáng tỏ xem Cái người gọi là chủ nhân Mà Ngô Thiên Lý đã kể cho chàng nghe kia Có đúng là tham cơ tiên sinh hay không Hiện nhiên ba năm trước Bọn 16 người lạ mặt kia đến vùng này hẹn gặp ở một người trong khách đến của Ngô Thiền Lý để báo cáo tình hình. Thì chỉ cần biết bọn người đó có liên lạc với tham cơ tiên sinh tất đủ khẳng định, vị chủ nhân ấy không còn người nào khác ngoài lão ta. Hiện tại Thủy Tấn Hạo đã nắm chắc chắn, vị chủ nhân kia chính là tham cơ tiên sinh. Chàng gật đầu ngầm vui trong lòng rồi lại hỏi: Ta lại xin hỏi, lão, lãnh hồn kiếm khách đông phương giọng thuộc quyền chỉ huy của vị thiên dương nào trong tổ chức các người? Câu hỏi này nghe qua thật hơi thừa, đồng thời thiển bạc nông cạn vô cục, không có tí gì cao minh hết. Thử nghĩ lão lãnh hồn kiếm khách đông phương giọng ở vùng Kiếp đông, tính trong ngũ phương thiên dương thì nhất định phải thuộc về sự chỉ huy của đông phương thiên dương chứ Còn ai nữa? Thế nhưng bên trong câu hỏi này lại tàn ẩn một dụng ý rất sâu xa. Phải có đủ trí tuệ tuyệt luân mới đặt ra câu hỏi như vậy được. Vì là lãnh hồn kiếm khách đông phương dọng, thân phận chức đàn chủ trong kim sư môn. Một tổ chức đã gây chấn động giang hồ nhưng vẫn chưa chính thức xuất đầu lộ diện trong võ lòng. Lúc này đối diện với hai người ngoan cố giả hoạt như lão Lam Trọng Khôi này. Nếu như không khéo hỏi một câu Lão Đông Phương giọng kia là Các người quan hệ thế nào Hay Đông Phương giọng kia là Thuộc hạ của tổ chức các người có phải không Thử hỏi lúc ấy câu trả lời Của Lão Lam Trọng Khôi sẽ như thế nào đây Không biết Ta không biết Ta không biết Lão Đông Phương giọng kia là ai Bởi vậy chính câu hỏi này Đã khiến cho Lam Trọng Khôi Nghĩ là chàng đã biết tất cả Về tổ chức của Lão ta rồi Lão ta nghĩ câu hỏi này quá đơn giản Lại chỉ mang tính chất Biết thêm vài chi tiết nhỏ nhặt Không cần tổ hại gì Nên cười phớp giả coi thường Ứng ngược đáp Ta Đông Phương Thiên Dương Đương nhiên Lam Trọng Khôi Không hề ngờ tới Thủy tuấn Hạo Chỉ do suy đoán mà có câu hỏi này Với mục đích chính xác Xác định tổ chức Của lão tham cơ tiên sinh này Với Kim Sư một Chỉ là một Hay là một tổ chức khác chưa xuất hiện chứ không phải là kim sư môn mà thôi Lão ta không thể hiểu rằng Thủy Tướng Hạo căn bản hoàn toàn không biết gì hết Như vậy chàng đã rõ Đông Phương Dọng là đàn chủ trong kim sư môn Cũng chính là thuộc hạ của tham cơ tiên sinh Chàng nghĩ vị kim sư môn chủ này từ bấy lâu nay vẫn giấu mình trong bóng tối Gây không biết bao nhiêu là chấn động giang hồ quyết không ngoài ai khác hơn là tham cơ tiên sinh này. Đây thật là một vụ thu hoạch lớn khiến cho thủy tướng hạo khấp khởi trong lòng, mắt sáng và nở một nụ cười đắc ý nghĩ cho dù người giả quạt tình mà tới đâu cuối cùng cũng mắc lừa ta mà thôi. Đến lúc này bọn thi khuê khuê và hoàng đô tổng đốc đứng ngoài đã nhìn ra tâm ý của thủy tướng hạo biết chàng tại sao lần này phí nhiều tâm cơ đấu trí Với lão già này như vậy Đồng thời sau khi hiểu ra điều này Thì trong lòng bọn họ cũng bị kinh động vô cùng Đây là chuyện mà bọn họ không hề nghĩ tới được Tổ chức kim xương môn gần đây Gây ra không biết bao nhiêu trường lưu quyết trong võ lầm Lại chính là do cái lão phù thủy Tham cơ tiên sinh này điều kiện Hiển nhiên bọn họ cũng chưa biết được Thủy Tướng Hạo do câu chuyện của Ngô thiền Lý kể ra Mà suy đoán ra dây những câu hỏi như vậy. Thủy Tuấn Hạo trong lòng đắc ý không kèm được nụ cười bật lên thành tiếng khiến cho bọn Lam Trọng Khôi không hiểu ra chuyện gì. Lúc ấy Thủy Tuấn Hạo đưa ánh mắt nhìn xoáy sâu vào trong mắt của Lam Trọng Khôi hỏi tiếp. Như vậy Kim Sư môn chủ nhất định phải là tham cơ tiên sinh. Thủy Tuấn Hạo hơi bị bất ngờ trước cái lắc đầu của Lam Trọng Khôi lão đáp không phải. Khi câu hỏi này Thủy Tuấn Hạo đã dẫn hết nhãn lực thăm dò ánh mắt thần thái của lão ta, quả nhiên không hề thấy có một dấu hiệu nào chứng tỏ lão ta là giả dối hết. chàng hơi ngạc nhiên hỏi: vậy thì người nào vậy? Lâm Trọng Khôi nhướng mày lên hỏi: đây là câu hỏi thứ mấy của ngươi vậy? Thủy Tuấn Hạo bị hỏng người, Ngớ người ra á khẩu không hỏi được. Lâm Trọng Khôi đột nhiên cười lên hô hó nói: há, há, há, há, há, thôi không sao người cứ hỏi ta cũng không nên ít kỹ đáp tặng người một lần này nữa lão thu nụ cười lại nhìn thủy tướng hào đáp một người khác thế nhưng là ai đến nay ta cũng không biết thật là một câu đáp hết sức là thừa thải và vô tích sự đã không phải là tham cơ tiên sinh hiển nhiên phải là một người khác rồi đáp như vậy há chẳng bằng không đáp còn hơn Thủy Tấn Hảo cười cười nói Người đáp như vậy Chẳng khác gì là không đáp Nhưng ta tin chắc người xác thực không hề biết Đằng nào ta cũng cảm ơn ngươi Về câu đáp tạm này vậy Chàng hơi dừng lại Đột nhiên thay đổi ngữ khí hỏi Hiện tại ta đã đặt xong ba câu Ta muốn đi Ngươi nghĩ thế nào Có chịu tránh đường hay không Lam Trọng Khôi trầm ngâm giấy lát đáp Ta biết rõ Bằng giàu thân thủ của bọn chúng ta hiện tuyệt đối không có kẻ nào có để đủ sức ngăn cản các ngươi. Thế nhưng ta cũng không thể tránh đường để cho các ngươi đi một cách ung dung như vậy. Thủy Tấn hạo nói, vậy thì chúng ta phải xông lên mới được chứ gì? Có lẽ chuyện ấy tất nhiên là phải vậy, chứ không còn cách nào hơn. Thủy Tấn hạo biết câu này của lão ta nói thật tình. Vì trên thực tế bọn Lam Trọng Khôi Nếu như không dốc toàn lực ngăn cản bọn Thủy Tướng Hạo Thì thử hỏi làm sao lão ta quay trở lại phục mệnh tham cơ tiên sinh đây Thủy Tướng Hạo biết đã đến lúc phải hành động Chàng bèn đưa ánh mắt quét nhìn qua tình hình của đối phương một lượt Rồi hướng về bọn thi quê quê Dùng truyền âm nhập mật căn dặn Rồi đột nhiên hát lớn một tiếng tiếng lên Chàng vừa dứt tiếng quá thì khôi khôi và hoàng đô tổng đốc liền nhảy vào tấn công Lam Trọng Khôi và Hoàng Cử Đạo. Kinh hồn bảo chủ Hứa Nguyên Hoàng toàn phong đạo phương thanh thuần và năm gã hán tử kia phân ra rồi đấu với bọn Hoàng Thiên Bảo tám người. Phần của mình Thủy Tuấn Hạo cùng Thượng Ninh Ninh và Mộ Dung Nghi Phương Ung Dung cử bộ tiến bước về phía tám gã hoạc y thiếu niên kia gió công cú thường ninh ninh và mẫu dung nghi phương như thế nào bọn họ trong lòng đều biết rõ nhưng chỉ cần một người ra tay đối địch thì cả bọn tám người cũng khó thắng nổi rồi nhưng hiện tại hai vị cô nương này đều tay không chẳng có binh khí gì như vậy tình thế có chỗ khác rồi đó vì vô cả hai vị cô nương tay không át đâu khó lòng thắng nổi bọn tám người đều sử dụng trường kiếm đó là còn chưa nói đến chỗ Có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa là khác. Lúc này bọn họ tám người mặc biến sắc không tự chủ được. Thoái lùi quyết không phải là sợ hai cô nương kia. Mà chính là vì quy luật của Thủy Tướng Hạo. Thật quá rõ. Vừa rồi bọn ác ma đã chứng kiến Thủy Tướng Hạo bằng tay không. Chỉ tám chiều đã khống chế hai vị thượng cấp của bọn chúng. Khiến bọn họ không biết sao được. Ý chí chiến đấu phút chốc đã tiêu tàn không Dám manh động Đối với Thủy Tướng Hảo Toàn trường bây giờ đã tạo nên Nhiều cuộc đấu Đào, kiếm, chạm nhau loãng soán Chưởng phong dù dù Một cuộc hỗn chiến bắt đầu Thủy Tướng hào vẫn ung dung từng bước Tiến lên trước sự quảng hốt Của tám gã hoàng y thiếu niên Đột nhiên một tiếng rú dài Thảm thiết xé mạng đêm Một gã đại hán áo đen Trong nhóm hoàng thiên bảo vừa trúng trưởng Của kinh hồn bảo chủ chết tối Thủy Tương Hào nghe tiếng rú dài, bất giác mặt biến sắc Quay lại phóng người nhanh về phía kinh hồn bảo chủ quát lên Hứa bảo chủ, hạ thủ sinh lưu tình Người chưa đến nơi, đang còn lơ lửng trên không Chàng liền phóng ra một chưởng tiếp lấy chưởng kình của kinh hồn bảo chủ vừa đánh ra Kinh hồn bảo chủ thấy vậy, liền thu hồi chưởng lực Nhãi người tránh sang một bên ngoài bãi tám xích Thủy tướng hào vừa cứu được gã đại hán khác đã khỏi chết. Bây giờ chàng đáp nhẹ người xuống trước mặt của kinh hồn bảo chủ hỏi. Hứa bảo chủ, ông như vậy nghĩa là sao chứ? Hứa Nguyên Quang cười lên hăng hát nói. Hơ, hơ, hơ, vì lão phu bị giam hãm lâu nay, lần này phải trút giận lên đầu chúng mới hả dạ được. Thủy Tấn hào nhíu đôi mày kiếm lãnh đạm nói. Muốn hả giận thì đi tìm lão đầu xỏ kia mà đánh. Hứa Thiên Quang nói Lão Phu còn chưa biết Lão tội đồ đầu xó kia là ai nữa à? Vậy ông nên để con điều tra mà tìm chứ Trước khi Lão Phu chưa tìm ra Trước hết là giết sạch bọn thủ hạ của chúng mới được Thủy Tuấn Hạo hỏi Bọn họ có tội gì đâu Hứa Thiên Quang đáp: Tội làm thuộc hạ tay sai cho Lão Tạc kia Thủy Tuấn Hạo thoáng giận hỏi, Hứa bảo chủ Ông quên lời tôi dặn rồi sao Hứa thiên hoàng cười hăng hát đáng Lão phu hoàn toàn Không phải thuộc hạ của người Không nhất định phải nghe theo lời người dặn Thủy Tấn hạo quát mắt lên hỏi Các hạ Ta xin hỏi Các hạ có biết bọn họ là những người nào không vậy Ngữ khí của chàng đã thay đổi hẳn Ánh mắt lại quát lên Đầy quy lực Khiến cho hứa thiên hoàng bất giác chấn động trong lòng Cố tránh ánh mắt ấy đã. Lúc đầu thì chưa biết. Bây giờ đã biết rõ. Thủy tướng Hạo hỏi tiếp. Vậy thì có lẽ các hạ cũng đã biết. Giữa ta và bọn họ quan hệ thế nào chứ. Trước mắt chưa thể đoán chắc. Thủy tướng Hạo hỏi. Là vì bọn họ chưa thần phục. Hoặc là chưa thừa nhận chứ gì. Hứa thiên hoàng đã. Điều này là sự thật. Hoàng Lam nhị tính gia thần còn không tin người lão phu là người ngoài há tin nổi hay sao? Thủy tướng Hào thấy lão ta cải lý, nghĩ không cần khách ký nhiều lời dài dòng nữa, từ đôi mắt chàng phát ra hai luồng nhãn quan đầy uy lực, chú mắt nhìn vào mặt của Hứa Thiên quang rồi gần giọng bảo chủ, các hạ có tin hay là không, ta không cần biết, nhưng có một điều ta cấm các hạ không được hạ độc thủ tàn sát người vô tội. Bằng không thì Đột nhiên đến lúc đó Chàng nghe một tiếng gọi thất thanh Trong lòng kinh quán vội vàng nói lớn Phương Đại Hiệp xin nhanh thối lui Để ý giúp Không cho hứa bảo chủ hạ độc thủ hại người Nguyên là trong lúc Thủy Tướng Hạo Đang nói chuyện với hứa thiền hoạt Thì Tám gã hoàng y thiếu niên ấy Đã có cơ hội lấy lại ý chí chiến đấu Nhảy vào dây bọn người Của Thường Ninh Ninh và Nghi phương tấn công Thường Ninh Ninh và Nghi phương Tuy võ công đều cao hơn bọn này một bực Nhưng lúc này Trên tai lại không Có Một tấc sắt nào Cho nên chưa đầy mười chiêu Hai người bọn họ đã bị rơi vào Thế hạ phòng Hết sức là nguy hiểm Lại nói tám gã thiếu niên này Chừng như không cố tình hạ thủ Đã thương hai vị cô nương kia Nên thế kiếm chiêu thức tuy mau lẹ hung mãnh nhưng trung quy vẫn chưa hạ độc thủ đã thương nhìn tình hình này cũng đã thấy rõ dụng ý của bọn họ muốn bắt sống hai vị cô nương này mà thôi chứ không hề dơi bốn thanh trường kiếm liên thủ công kích như phòng ba bảo táp kia đã khiến cho hai vị cô nương kia đã bỏ mạng từ lâu rồi thường ninh ninh hấp thụ tinh hoa võ học từ phụ thân của nàng là địa sát thường thế châu Mộ Dung Nghi Phương tuy cũng đã được tổ phụ là Mộ Dung Trọng Hiền truyền dạy võ nghệ Nhưng Mộ Dung Trọng Hiền tâm quyết hầu như để nhiều vào chuyện nghiên cứu dược học à, Hơn là đối với võ công nên không tin thăm được như địa sát Chính vì vậy khi luận về võ học thì Nghi Phương có phần kém hơn thường ninh ninh nhiều Thực lại trong trận đấu này đã cho thấy rõ điều đó Cả hai đều một chội bốn Thường nên tuy trên trán đã đẫm mồ hôi, tận lực chống trả quá chiều của bốn gã Đại Hán, nhưng so với Nghi Phương có phần dễ thở hơn. mẫu Dung Nghi Phương bị bốn gã Hoàng Y Thiếu Niên dung kiếm liên thủ, tấn công tơi bời, cả người toát mồ hôi, mắt qua đầu tráng, đầu đầu cũng thấy ánh kiếm, tránh đông né tay một lúc đã thấy thấm mệt. Đến chiều thứ mười thì vừa thoát khỏi chiều kiếm của một tên bên trái Liền bị một kiếm khác chém đến làm rách ống tay áo dài đến bãi tám phần Chỉ còn phân nửa nữa là đã chạm vào da thịt Chính trong tình huống ấy, cô ta thất thần buộc miệng thét lên một tiếng lớn Làm cho Thủy Tướng hạo kinh hoạt Lại nói khi thấy Thủy Tướng hạo nghe giọng của Nghị Phương thét lên lanh lãnh như vậy Nghĩ là cô ta đã bị trúng thương rồi Liền phóng giúp người nhanh như chớp đến để tiếp ứng Bốn gã hoàng y thiếu niên kia vừa thoáng thấy Thủy Tuấn hạo Như làng sương phi tới Trong lòng kinh quản, dội dàng, thu hồi kiến thức Định nhảy trở lui phòng thủ Nhưng đã chậm một bước Còn cách ngoài nữa, trượng Thủy Tuấn hạo đã thi chuyển tuyệt kỷ cách không chỉ pháp Phóng ra bốn đạo chỉ lực Điểm trúng đích vào người của mấy gã thiếu niên kia Cả bốn gã chỉ cảm thấy cả người khựng lại Rồi rung giật mạnh lên một cái Thoạt ngã ngửa ra đất Bất tỉnh nhân sự Không kịp kêu la một tiếng hiển nhiên Thủy Tuấn Hạo Trong lúc cắp bách vội vàng Đã phóng ra tuyệt chiêu Nhưng công lực chỉ dùng có 5 sao thành mà thôi Lại chỉ là à, Quyệt hôn trầm Nhất thời chế trụ bọn họ Chứ không gây thương tích Chính lúc ấy đột nhiên Bình một tiếng cực lớn Thủy tướng hạo thất kinh nhíu mài, liếc nhìn mới hiểu ra cặp đấu giữa hoàng đô tổng đốc và hoàng cửu đạo đã đến hồi quyết tử. Bọn họ vừa rồi đã tận sức dẫn chân lực dồn vào một chiêu, trưởng trực tiếp ngân trưởng lực của đối phương. Cả người của hoàng đô đốc đau trao đảo mạnh rồi trụ không vững thối lui về sau ba bước lớn. Thế là hoàng cửu đạo chỉ thối lùi một bước là ổn định, người lại ngay. Tình hình như vậy đủ thấy công lực của Hoàng Cửu Đạo so với Hoàng Đô Tổng Đốc có phần thâm hậu hơn ít nhiều. Sau trưởng ấy, bọn họ chỉ khẩn người lại mấy giây, rồi liền dung tay lên sát vào nhau đấu tiếp. Cách đó một trưởng, trận đấu của Thi Khuê Khuê và Lam Trọng Khôi cũng đang đến hồi kịch liệt. Lam Trọng Khôi tuy có phần chiếm ưu thế với thành kiếm trọng tài, thế kiếm quy vũ, chú động tấn công liên tục. Nhưng đối phương của lão ta lại là đệ tử của vị nữ hiệp danh chấn giang hồ mấy mươi năm về trước là Dương Tiên Tử. Nên đến lúc này đã ngoài mười mấy chiêu vẫn chưa làm gì được Thi Khuê Khuê. Nhưng một điều rất thấy rõ là Thi Khuê Khuê chỉ với song thủ, trưởng chỉ đối đầu với lão không hề nao núng hay rơi vào thế hạ phong. Đủ nhận xét công lực và sở học của nàng vượt trội hơn Lan Trọng Khôi. Tuy vậy nàng muốn trồng hai ba mươi chiêu vào sông chưởng để chế, chế trụ đối phương Lam Trọng Khôi Thì thật là một việc hoàn toàn không dễ dàng Thủy Tướng Hảo đưa mắt nhìn tình hình toàn đấu trường một vòng Khi nhìn thấy hai cặp đấu của Thi khuê Khoe và Hoàng Đô Tổng Đốc Chàng cảm thấy yên tâm Nghi phương vừa được Thủy Tướng Hảo giải nguyên Lúc ấy thấy thường ninh ninh Vẫn còn đang bị bốn gã hoàng y kia dây tròn tấn công Cô ta liền nhảy vào tham chiến, phân đôi lực lượng, đã làm cho thành hai, đỡ bớt cho Thường Ninh Ninh rất nhiều. Lại nói lúc ấy Thường Ninh Ninh cũng dính trong tình thế bị bức bách, tấn công liên tục. Có lúc rơi vào nhiều tình huống nguy hiểm, lại phần chân lực có giảm xuống cả người thấm mệt, thở dốc ra mặt sạm lại. Hốt nhiên thấy nghi phương nhảy vào giúp đỡ. Phần ra hai gã thiếu niên áp lực Trận đấu cũng giảm xuống Tinh thần chiến đấu khơi dậy mạnh mẽ trong lòng Bao nhiêu nỗi mệt nhọc Đã tiêu tàn mất Cô ta liền hét lên một tiếng lớn Lấy lại thần thế Trong tiếng hét ấy Một luồng kinh lực tự tai phất ra Phản công lại gã thiếu niên ở bên trái Hiển nhiên ngay từ đầu đến giờ Cô ta bị gã hoàng y thiếu niên liên thủ dây khốn Trong lòng vừa giận vừa quản mà phẫn nộ có nhiều hơn. Lúc này được dịp liền phản công quyết dán những đòn nặng lên đầu của bọn người kia chứ chẳng có tha. Đương nhiên lúc này khí nộ đã lên tới thượng sung. Chỉ còn nghĩ đến chuyện trả đòn đối phương. Cô ta đã quên mất lời dặn của Thủy Tướng hạo trước khi động thủ là không được tùy tiện đã thương đối phương. Bây giờ đã thấy luồng nhu phong vừa nhanh đến trước. Gã thiếu niên kia đã thấy vậy, kinh hãi, dội né người tránh đòn. Thủy Tướng Hạo đến bên nhìn thấy rõ mọi chuyện đang xảy ra, liền la lên. Ninh muội hạ thủ lưu tình. Thế nhưng chàng đã gọi hơi chậm. Gã thiếu niên kia chỉ kiệt tránh không để trưởng trúng vào ngực, nhưng bả dài đã bị trúng một đòn. Chỉ nghe bình một tiếng giang dài, gã thiếu niên kia hự lên một tiếng trong cổ hồng cả người thoát nhanh về sau bảy tám bước tay phải buông thõng xuống vô lực để rơi kiếm trên mặt đất mặt cắn bẹt hiện ra nét đau đớn rõ ràng là bả vai đã bị đánh bể nát rồi với một chốn thọt nhìn thấy nhu hòa nhưng tốc độ phóng ra lại rất nhanh đồng thời tiềm ẩn một nỗ lực quyên thâm và còn có cả sự phẫn nộ vào đó đây mới gọi là một đoàn hãn giận Khi ấy thường nên nên nghe giọng của thủy tướng hạo gian lên như vậy, như sự tỉnh ra, bất giác cả người run nhẹ lên, đứng sững. Cô ta vừa nhớ lại lời dặn của thủy tướng hạo lúc đầu, cảm thấy hổ thẹn với cha, nói ra thì chậm. Thực tế trong mấy giây đó, cô ta sững người chỉ nghe câu nói của thủy tướng hạo. Thì mũi kiếm của gã thiếu niên thứ hai đã phóng tới người cô ta từ phía sau, quyết trả thù cho đồng bọn. Thường ninh ninh vẫn không hề hay biết đang bị tập kích ở phía sau Đến khi nghe thấy hàng khí của kiếm thép mới hiểu mình đang gặp nguy Rõ ràng lúc này nghĩ đến chuyện né tránh là không còn kịp nữa Lửa giận lại lé lên Cô ta nhiếu cao đôi mài liễu Hơi quay người lại giận hết kinh lực vào sông trưởng Định tung ra một đòn trí mạng giữa gã tài Đột nhiên thủy tướng hào quát lên chấn động toàn trường Ninh mỗi tránh Chỉ nghe bon một tiếng Thanh kiếm trong tay gã thiếu niên ấy chỉ còn cách người của Thượng Ninh Ninh mấy phân Đã bị một luồng kình lực búng văng ra khỏi tay bay ra ngoài cả trường Đương nhiên Thủy Tuấn Hào lúc ấy đang nhìn Thượng Ninh Ninh Tất thấy rõ hành động của gã thiếu niên kiệt Nên đã dùng kim cương chỉ để chấn văng thanh kiếm khỏi tay gã Cứu nguy cho Thượng Ninh Ninh Gã thiếu niên mặc quảng hốt Dội tung người nhảy thoát lui về phía sau bảy tám bước. Thủy tửng hạo liền lướt người tới trước, thần sắc thầm lạnh, ánh mắt đầy giá quy lực quát lên. Lam Hoàng nhị tính gia thần xưa nay đều là những tai anh hùng hào kiệt nhân sĩ, khí chất anh nhì, quang minh lỗi lạc. Người mới chỉ ở tuổi thiếu niên sao lại có hành động thiếu phong độ như vậy chứ? Không cảm thấy hổ thẹn, mất mặt, nhục nhã đến thanh danh của tổ tiên sao? quả nhiên trước câu nói nặng như vậy, gã thiếu niên sượng đến đỏ mặt té tay, hổ thẹn vô cùng không dám nhìn chằm. Thủy tẫn Hạo thấy vậy thần sắc thu lại hòa quản hơn nói: người đã biết tự hổ thẹn, hiển nhiên rõ không phải là người mang lòng giả hiểm ác, chỉ nhất thời thiếu suy nghĩ mà hành động. Ta hy vọng ngươi về sau không tái phạm nữa. chàng dừng lời lại thoạt đưa mắt nhìn về gã thiếu niên vừa bị trúng thương nói sưng dài hắn khả năng bị dở Người nhanh đến dùng chỉ thống liệu thương Để dịnh vào băng lại cho hắn Gã thiếu niên vừa bị thủy tướng hạo quy hiếp tinh thần Lúc ấy nghe chàng nói như vậy Chỉ gật đầu rồi quay người Lặng lặng đi về phía đồng bọn Đột nhiên từ trên không trung Có một tiếng quát trầm lãnh quy mảnh vọng xuống Ngừng tay Năm bóng người tiếp theo sau đó tiếng quát Đã đáp xuống mặt đất đỉnh lầm Lâm Trọng Khôi và Hoàng Cửu Đạo vừa nghe tiếng quát, đã dội phóng hờ ra một chiêu rồi tự nhảy người ra khỏi trạng đấu, đứng yên nghiêm túc. Thủy Tuấn Hào thoáng nhìn thấy hiện trạng, lập tức hiểu ra khả năng của tham cơ tiên sinh đã đến. Khi bọn năm người này hiện thân, đã nhìn thấy rõ một người thân dẫn cảm bào, mặt bịch hồng cân. Phòng thái quy nghi đỉnh đạt, bốn người kia là bốn thiếu niên tuổi trạc hai mươi bốn. 25, đều dẫn áo đỏ, lưng đeo trường kiếm Người nào người nấy khí độ cũng tuấn mạo hoài phòng Chỉ có đều từ trong mắt của bọn họ đều ẩn hiện một lùn sát khí Thủy Tấn Hạo đỉnh lập uy nghi Mắt nhìn thẳng vào đối phương, ngưng thần trụ khí Nhưng vẫn không khai khẩu, lên tiếng trước Người bịch khăn hồng, sau một lượt Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn qua bọn người của Thủy Tấn Hạo rồi ho nhẹ một tiếng phá tan bầu không khí trầm nặng hỏi các hạ chính là thủy tướng hảo sao thủy tướng hảo gật đầu đáp không xài xin hỏi các hạ là ai người bích hồng cân đáp các hạ hà tất phải biết còn cố hỏi làm gì thủy tướng Hạo hỏi nói vậy các hạ có phải là tham cơ tiên sinh người bích khăn hồng cân đáp một câu mơ hồ các hạ Nếu ngươi cho là đúng như vậy Thì hoàn toàn không phải không có khả năng Thủy Tướng Hảo hơi bực mình nhíu mày hỏi Chẳng lẽ ngươi không phải sao Phải hay không tùy ngươi suy đoán vậy Thủy Tướng Hảo lên tiếng nói Ngươi hà tất phải làm ra vẻ thần bí như vậy người bị kháng hồng phát ra tiếng cười nhạt rồi đáp <cười> Đây mới gọi là hư hư thật thật Ngươi có hiểu không Vậy ta đón ngươi không phải thì sao Ngươi bịt hồng cân lên tiếng cười Giang hơn nói Đúng hay không đúng Cả hai hoàn toàn đều có khả năng Thủy Tuấn Hào thoáng nghĩ nhanh trong đầu một ý Thoạt nhất mép cười Đêm tỉnh nói Như vậy ta tạm thời cứ coi các hạ là đúng vậy Tùy ngươi Thủy Tuấn Hào đột nhiên thay đổi khẩu hiệu nói Các hạ Ngươi tự mình đến đây Có phải muốn ngăn cản chúng ta không Người bịch kháng hồng lắc đầu nói Thật khéo ngược lại Thủy tướng hậu hơi ngờ ngỡ Chàng ngạc nhiên hỏi Người không muốn giữ chúng ta lại à Người bịch kháng hồng đáp Mục đích cứu người của người đã đạt được rồi Xin hãy rồi khỏi cốc đi Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài Sức tưởng tượng của thủy tướng hạo Ngay lúc ấy chàng như không thể tin vào tay của mình Cứ nghĩ mình đang nghe nhầm chắc Người bị khăn hồng hốt nhiên cất tiếng cười gian nói Các hạ, người cảm thấy bị bất ngờ lắm có phải không? Thủy tướng Hào vẫn còn ngỡ người dây lát mới phá lên cười gật đầu Đúng vậy, các hạ câu này khiến cho ta hơi bất ngờ đó Nói tay đó chàng thâu liễn nụ cười, đưa ánh mắt chú ý trên mặt đói phương hỏi Các hạ từ khóc khẩu đến đây sao? Người bị khăn hồng đáp: Không sai Làm đại tướng quần Hộ giá nhị tướng quần Và ngũ thị vậy Ngoài ra còn 16 vị thanh y thiếu niên Đang chờ các hạ ở bên ngoài cốc khẩu đó Thủy tướng hạo nghe vậy Mà không khỏi biến sắc khỏi Ngươi đã làm gì bọn họ rồi Ngươi bịch khăn hồng giọng trầm lạnh Các hạ sinh chớ nóng Vội vàng quán hút như vậy Ta chẳng làm gì họ cả Bọn họ đang khỏe mạnh đó thôi Thủy tướng hạo tiếp lời Lời này của ngươi Người bịt kháng hồng lên tiếng cắt ngang chàng Ta thấy nhân cách đảm bảo cho người Người ra ngoài cốc mà xem thì sẽ rõ Lời ta hoàn toàn không có giả dối Giọng người này khi nói cao sang sản Chừng như không có chút gì là giả trá ngụy tạo Thủy Tấn hạo đương nhiên không tin được lời của đối phương Thế nhưng lúc ấy trước ngữ khí cao ngạo của đối phương Chàng trong lòng cũng tạm thời yên tâm tin được Ben gật đầu nói Được Là tình nhân cách con người của các hạ, rồi chàng hốt nhiên hỏi đến vấn đề khác. Các hạ theo tử của bọn lam thừa tướng hiện giờ đang ở đâu? người bích kháng hồng không một chút do dự liền tức khắc đáp: bọn họ đã đều bị tập trung ở một nơi. thế nhưng các hạ cứ an tâm, bọn họ sinh hoạt đều tốt, đồng thời lại có người bảo vệ an toàn cho họ. thủy tướng hào nói hơi định dùng bọn họ làm áp lực uy hiếp bọn Lam thừa tướng ư? Ta không phủ nhận điều này. Quả là ta có ý đó, nhưng còn phải xem các hạ là người thế nào nữa." Long Từng Hạo đột nhiên nhíu mày hỏi. "Xem ta gì chứ?" Người Bạch Kháng Hồng cất tiếng cười một lượt, giọng nhàn nhã nói. <cười> "Xem người có đủ bản lĩnh cứu bọn họ hay không." Thủy Tuấn Hào thoáng chút trầm ngâm rồi hoàng ngang đôi mày lưỡi kiếm cao giọng nói: Được, nói trong 10 ngày nữa ta nhất định sẽ cứu họ ra. Người bích mắt hồng cân thốt nhiên xua tài nói: Ta không phải là có ý đó. Thủy Tuấn Hào lần nữa xửng người lên giọng ngạc nhiên: Vậy ý người thế nào? Người bích mắt hồng cân giọng đanh lại nói rõ từng tiếng: Hai chúng ta sẽ tỷ đấu một trận phần thẳng thua để quyết định thủy tướng hào chuyển đôi mắt qua mấy vòng rồi nghĩ nhanh đáp ta thắng người người sẽ giao bọn họ cho ta đúng vậy quả như ta thắng người thì người phải nghe theo lời ta nghe theo lời ngươi điều gì tất cả thủy tướng Hạo hiểu ra trong lòng của chàng thầm kinh hãi nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ trấn tĩnh hỏi lại không có giới hạn sao không có ta muốn người làm gì ngươi phải nghe theo tất cả đều do ta chi phối người bảo ta giết người ta cũng phải giết người có đúng không người bích mặt hồng cân đanh giọng đáp đúng chấp hành mọi mệnh lệnh của ta thủy tuấn hảo trầm ngâm một lúc nói điều kiện này của người chỉ là dành cho ta hay là người bích mặt hồng cân tiếp lời đáp này đương nhiên là chỉ nói đến một mình ngươi đối với thuộc hạ của ngươi thì <cười> gã bỏ lửng câu nói, cất tiếng cười hăng hát đầy nham hiểm, tấn ngạo lên